Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 13 trong series về chuyện ma Pháp Sư Đô Thị của tác giả Như Quỳnh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, tập số 13 có tựa đề là Tiêu diệt Macaron. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Sơn. Một tháng sau Tại kỹ thuốc xã Đại học Thanh Hải đang ngồi trên giường ngắm nghế chân của mình. Từng mang da bóc bóc được hắn nhẹ nhàng lật ra. Cảm giác khoan khoái khiến cho khóe miệng của hắn bật cười. hở béo nằm bên giường đối diện quay sang hợp mực rồi bảo. Bao giờ thì tôi mới có thể thoát được cây cảnh, chân treo bơ vơ như lá rụng mùa thu Hà Nội thế này chứ? Thanh Hải nhăn mày rồi nói. cái gì mà lá rụng mùa thu Hà Nội không phải nói là tháng sau cậu có thể tháo bột được sao? Nếu cậu muốn tôi có thể tháo giúp cậu ngay bây giờ Tiến đang lau chùi thiên long kiếm Thanh Hải chỉ muối kiếm mướn về phía hậu béo Giận mình hậu béo đưa tay chắn ngang trước mặt Cậu, cậu điên rồi Phải dùng máy mới tháo bột mới cắt được chứ Ai lại dùng kiếm như cậu Cậu còn không mau cất đi Thanh Hải đặt thiên long kiếm lên trên chân của hậu béo quét một đường Tiến kiếm vào vào bột vang lên âm thanh loạt soạt Hậu béo giật mình Cậu, cậu dừng lại đi Nhưng mày bục chỉ thì tôi biết làm sao chứ Hòa Béo cố gắng kêu Thanh Hải dừng lại. Bên ngoài cửa có bóng người đi tới. Kêu chị đi tới bên ngoài cửa thấy Thanh Hải cùng chiếc chân đã tháo bột từ bao giờ. Kêu chị hoàng ngút đi tới còn lo lắng hỏi. Thanh Hải à, chân của cậu sao lại thành như vậy? Bỏ bột đâu? Ai cắt cho cậu rồi? Thanh Hải nhìn sang tiên long kiếm đang đặt ở bên cạnh hắn nói. Tự dùng tiên long kiếm tự mình chém đứt bột rồi tháo ra. Không thấy khó khăn lắm chỉ cần vài đường là được rồi. Kiểu chi bấy giờ thở dài nói, chẳng phải là tôi đã nói với cậu là hôm nay để tôi đưa cậu tới bệnh viện rồi sao? Thế này nhớ may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao chứ? Thanh Hải bấy giờ cười nói, cô an tâm, việc này tôi đã quen rồi. Ngày trước khi tôi còn nhỏ đã từng gãy chân, sư phụ tôi cũng chỉ dùng hai thanh tre rồi dùng vải quấn lại. Thế đời chẳng phải tôi vẫn lành lặn đây sao? Không có gì đáng lo cả, tôi đã kiểm tra qua phần chân của mình rồi, bình phục hoàn toàn. Thanh Hải vừa nói vừa dân chơi chân của mình lên cao cho kiểu chi xem. Tiếng cười đùa nói chuyện giữa Thanh Hải và kiểu chi cùng hậu béo vang lên trong căn phòng ký túc xá. Chiều tối lúc này Thanh Hải cùng hậu béo đang dùng cơm trong phòng, có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Xuất hiện đầu tiên chính là chức đầu ngói quen thuộc của hiệu trưởng hoàng. Ông ta đi vào bên trong phòng ánh mắt liếc qua lườm thiên hậu béo một cái. Cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng khiến cho hậu béo suýt nữa thì sặc cơm. À, bác Hoàng Sao giờ này bác còn ở trong trường vậy Bác thấy phòng cháu làm gì Có việc gì sao không gọi cháu chạy qua phòng của bác Ông Hoàng nhìn bộ dạng thảm hại của thằng này Chỉ biết thở dài Cháu nhìn lại mình xem bây giờ có giống ngợm không Bác còn chưa nói chuyện với Của cháu với bố mẹ đâu Mày cứ thế này là bác gọi điện trả mày cho bố mẹ đó À vâng cháu cháu biết rồi Thái độ của ông Hoàng lập tức thay đổi Khi nhìn sang thanh hải Lấy trong túi giữa một phong thư ông Hoàng lên tiếng Thanh Hải à, lá thư này là của ông Lâm sư phụ cháu gửi xuống, Chưa vừa nhận được chiều tối nay, bây giờ mới kịp mang qua bên này đưa cho cháu. Thanh Hải nhận lá thư của Hiệu trưởng Hoàng. Tất cả lá thư của sư môn đều được làm thủ công do các đệ tử trong phái tự tay làm ra. Bên ngoài phong bao còn được viết ba chữ Thiên Đạo môn. Đã lâu rồi hắn không còn nhìn tới phong thư này, cảm xúc trong lòng hắn có phần khó tả. Hắn gật đầu với Hiệu trưởng Hoàng rồi nói: Cảm ơn ông đã mang lá thư đến tận đây Không biết ai là người đưa lá thư này trông Ờ tôi không biết người ta tên gì Chỉ biết người đó tự nhận là đồ đệ trong phái thiên môn đạo Nhận lệnh của trưởng môn mang lá thư này tới để cho tôi Người đó nhờ tôi mang lá thư này cho cậu Thế người đó có đặc điểm nhận dạng gì không? Hiệu trường Hoàng lắc đầu ẩm bừa nửa nói nửa không Ông ta xoa lên cái đầu hói cậu mình Rồi mắt ông ta chợt lóe lên À có người kia trên mặt cõm một vít sẹo dài, vết sẹo đó kéo từ chán qua mắt xuống tới gò má. Quả đúng như những gì Mạc Thanh Hải đã nghĩ tới, người mang lật thư cho hắn chính là Anh Thiên, đại nhị sư huynh của hắn. Từ ngày Anh Thiên rất ít khi rời khỏi núi, trừ khi có nhiệm vụ mà sư phụ giao cho. Thanh Hải nhìn ra ngoài cửa hắn hỏi: "Không biết người giao lật thư tới đã đi lâu chưa? Hà lại nghĩ có nói với ông sẽ đi tới đâu không, tôi muốn gặp anh ấy." Hiệu trưởng Hoàng lắc đầu, Chuyện này tôi quả thật không biết Khi mà người kia giao lá thư cho tôi Cậu ta có dặn lại rằng Sao mà tiếng mới được mang lá thư này tới cho cậu Chính vì vậy cho nên giờ này tôi vẫn còn ở đây Không lẽ cậu ta đã lường trước được việc cậu sẽ đòi gặp cậu ta Thanh Hải gật đầu tỏ vẻ đáng hiểu chuyện Chuyện này phần trăm cao là do sư phụ đã căn dặn anh thiên không được gặp hắn Có lẽ là để cho hắn có thể chuyên tâm ở lại nơi này Tình cảm giữa hắn và nhị sư huynh trước giờ vẫn tốt. Nếu như là anh ta mang thư xuống chắc chắn rất muốn gặp hắn. Thanh Hải trong lòng có phần tiếc nối. Hiệu trường Hoàng sau khi giao lá thư cho Thanh Hải thì liền rời đi. Hậu béo cũng vì lo lắng ông ta gọi điện nên vội vàng đuổi theo. Trong phòng lúc này chỉ còn một mình hậu béo cùng với bức thư. Trong thư dòng chữ quen thuộc của ông Linh hiện lên. Hắn đọc chậm rãi cứ như sợ mình đọc sót chữ nào đó vậy. Thanh Hải. Khi quân đồng được lá thư này có lẽ sư huynh của con đã trên đường quay trở về núi. Giả sử ta không cho hai huynh đệ gặp nhau là vì muốn tốt cho con. Đợi ngày con lịch luyện xong, lúc đó hai huynh đệ gặp nhau lại cũng không có buồn. Việc quân trọng tâm muốn nói với con trong lá thư này chính là cách đây 3 ngày, các bọn người quen của ta sẽ đã chuyển, gia đình ông ấy trong một đêm đã bị sát hại cả nhà. Hơn hết vết thương để lại không phải do con người làm. Ta muốn còn tới đó điều cho nguyên nhân dẫn đến cái chít của gia đình kia. Địa chỉ nơi gia đình người kia ta ghi ở cuối bức thư này. Thanh Hải nhìn địa chỉ gia đình bên dưới bức thư ghi nhớ lại địa chỉ trong đầu. Sau đó cất thư vào bên trong. Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Hảo béo chống nặng thập thính đi về. Cậu biết gì chưa? bao tử đã hứa sẽ không nói cho bố mẹ tôi biết chuyện quầy phá ở trường rồi. Từ giờ tôi có thể mặc sức cúp mọc mà không sợ gì hết. Hậu béo cười lớn nhanh chóng ngồi xuống bàn tiếp tục ăn Nhớ ra điều gì liền ngẩng mặt lên nhìn Thanh Hải À, cậu đọc thư của sư phụ chưa? Có chuyện gì vậy? Có lẽ sư phụ gọi cậu trở về Không có gì đâu Sư phụ tự giao cho tôi một số việc cần làm Quay trở về giường Thanh Hải lấy túi vải bắt đầu gói kém đồ đạc Hậu béo thấy vậy thì hỏi Cậu lại chuẩn bị đi đâu đấy? Cậu cho tôi đi cùng chứ hả? Ở nhà một mình chán chết Cậu không nhìn lại bản thân sao? Cậu như vậy làm sao mà đi được tôi nhất cậu nên là nhà chăm chỉ học hành đi Lần này tôi không thể đưa cậu đi Tôi cần phải đến một nơi nằm sâu trong núi. Vậy đến tình trạng của cậu như vậy là không thể Họ béo có chút không phục Nhưng khi nhìn lại bản thân Đúng là cảm thấy không được phù hợp lắm Dọn dẹp đồ đạc xong Thanh hải khoác túi vải lên người hắn thu dọn rừng chiếu Họ béo quay lại lên tiếng Cậu phải đi luôn sao Có cần gấp gấp vậy không Tôi cần ra bến xe bắt xe lên tây bắc Xe chạy trên đó chẳng phải đều chạy đêm sao hả? Ờ thì đúng là xe lên đó đều chạy đêm thế cậu đợi tôi một chút để tôi gọi người đưa cậu ra bến xe nha Cảm ơn cậu thế tôi xuống dưới cổng đợi lái xe nhà cậu tới nha Cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi Để khi nào khỏi bệnh tôi sẽ cho cậu đi cùng Thanh Hải vấy tay chẳng hậu béo Sau đó xoay người rời khỏi phòng Hậu béo thường ngày mặc dù tính tình có chút cực nhà thế nhưng lại là một người biết lo lắng cho người khác Điều này chính là điểm khiến cho Thanh Hải coi hậu béo như người thân của mình. Giới này đất chật người đông, đầu đầu cũng toàn là lưu manh. Để có thể kiếm được một người bạn như hậu béo quả thật là rất khó. Đợi không lâu sau chiếc ô tô nhà hậu béo đi tới xuất hiện người lái xe tuổi trên dưới 50. bộ dáng từ tốn nhưng cũng khá nhanh nhẹn. Cậu hai à, cậu chủ nhà tôi có gọi tôi qua kêu đưa cậu ra bến xe Mỹ Đình. Giờ này chắc đang tắt đường Tôi sẽ cố gắng đưa cậu đi thật nhanh nhất có thể Thanh Hải nhìn đồng hồ gần 6 giờ tối Hắn gật đầu nói Ông cứ từ từ đi không cần phải vội đâu Chứ xem muộn nhất tôi hỏi được là 7 giờ tối đó Khoảng hơn 30 phút Di chuyển Thanh Hải bấy giờ đứng trước cổng bến xe Mỹ Đình Sau ít phút tìm kiếm Thanh Hải Được một người đưa tới một chiếc xe khách đang đậu. người đàn ông đưa tay về Thanh Hải Ông ta nói Của cậu hít 100 nhé Một trăm là sao Tôi tưởng ông là người của nhà xe đưa tôi ra bến xe chứ Người đàn ông kinh nhích mép Người nhà xe nào Ta thấy mày cần tìm xe nên hỏi mày Có cần tao đưa đi không Mày nói cần tao đưa mày đi đó Còn tao đưa mày tới đây tất nhiên tao phải thu Còn nói nhiều đã hết trăm Còn nếu không đưa mày đừng có trách tao đập cho mày một trận Thanh Hải lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy Nên có chút bất ngờ Thanh Hải lấy ra cặp tiền Sau đó rút tầm mệnh giá một trăm Đưa cho người đàn ông Nhà được tiền người đàn ông cười tít cả mắt, ao ta vỗ nhẹ vào tay của Thanh Hải. Lần sau có cần chỉ đường cứ gọi chú nhé. Tiền nhiều vậy chăm đăng bao. Này cháu gì ơi, đang tìm xe hả? Cháu muốn tìm nhà xe nào, tên gì đi đâu, để chú dẫn mày đi. Ngài đàn ông kia nhìn thấy con mồi liền lòng người chạy tới, chứ kiến cảnh đó trong lòng Thanh Hải không khỏi bất bình. Cứ như thế này thì sẽ còn nhiều người khác bị lừa dối giống như hắn Lấy chồng túi ra một láng bùa Thanh Hải lẩm nhẩm đọc kèm lá bùa giữa hai ngón nắn bắn mạnh về lưng của người đàn ông, chỉ thấy lá bùa bùng cháy tạo thành một đạo kim quang truy thẳng vào người đàn ông. nhìn theo ông ta khoe miệng thanh hải cách nhếch lên cười đầy ẩn ý. ít phút sau tại một chiếc xe khách gần đó người đàn ông kia sau khi được khách tới chiếc xe, ông ta đang tính đòi tiền bất ngờ miệng ông ta dính chặt lại, dù có dùng cách nào cũng không thể thốt ra được thành tiếng. người con gái lo lắng hỏi anh ông ta, ông ta đều có thể trả lời cô. Thế nhưng hãy ông ta định mở miệng nhắc tới việc đòi tiền thì miệng của ông ta lại dính chặt lại. Thành hải bấy giờ nhìn thấy như vậy thì nhún vai. Để tôi xem ông còn cách nào dùng cách này để lừa tiền mọi người không. những người dựa vào khó khăn để kiếm lợi ích cho bản thân đều xứng đáng phải nhận cái giá như vậy. Trên xe người lén xe ngó đầu ra ngoài cửa kính rồi lên tiếng. Cậu có đi xe không? Nếu không thì đứng gọn qua bên để chúng tôi rơi bên. À, phía đâu mở cửa xe rút tôi Điện xe Thanh Hải chọn cho mình một chỗ gần cửa Chiếc ô tô nhanh chóng rời bến Vì là xe chạy đường dài nên thay vì mọi lần hắn ngồi ghế thì bây giờ là một chiếc giường nằm nhỏ Chiếc ô tô khách nhanh chóng rời khỏi Hà Nội Hướng tới một tỉnh nằm trên vùng Tây Bắc ngồi hơn 12 giờ đồng hồ Thanh Hải được đưa tới trung tâm một thị trấn nằm sát biên giới Việt Trung Người lái xe đứng trên đầu xe anh ta gọi Mọi người dậy thôi tới bến rồi Mọi người chuẩn bị hành lý xuống xe nào Trước khi rời khỏi xe Thành Hải gặp người phụ xe khách Để hỏi thăm thông tin ngôi làng Hắn chuẩn bị tới Người lơ xe nhìn địa chỉ ghi trên tờ giấy Anh ta lắc đầu Làng Ngọc Môn à Tôi chưa từng nghe tên từ ngôi làng này bao giờ Cậu đợi tôi chút nha để tôi hỏi thử anh lái xem thế nào Ngày vụ xe quay sang cửa Anh ta lên tiếng Anh Thống ơi Anh có biết làng Ngọc Môn là làng nào không Làng Ngọc Môn ở đâu á mà nếu như mà mà quanh đây thì tạo lại không có thích nghe anh nhắc đến bao giờ nhở? cậu thế nên là hỏi đường tới ngôi làng đó, nhưng mà em có nghe thấy ngôi làng đó bao giờ đâu? Thành không biết có ngôi làng nào tên vậy à? Không biết. mà nếu hỏi thì thử ra ngoài kia hỏi mấy bố lái xe ôm đó, mấy cái thằng cha đó hay đưa khách vào bản thế nào cũng biết đó. người lướt xe quẹn lái đưa tờ giấy cho thanh hải, anh ta lắc đầu. đâu là chúng tôi chịu không biết ngôi làng ở đâu đó. cậu thử ra ngoài kia hỏi mấy người xe ôm đó, biết đâu có người biết. cảm ơn anh. Thì thôi tôi không làm phiền nữa Tôi đang ngoài cổng hỏi sao Ít phút sau Thanh Hải xuất hiện ngoài cổng bến Chưa cần Hải lên tiếng Thì mấy người lẽ sẽ ôm đánh nhào nhào Tìm chỗ của ngắn Này cậu thanh niên Cậu muốn đi đâu chúng tôi đưa đi Tôi muốn tên làng Ngọc Môn Không biết trong số mấy người coi biết tới ngôi làng này không hả Vẫn nghe tên làng Ngọc Môn thái độ của những người kia thay đổi Bọn họ không ai nói câu nào Liền kéo nhau rời đi Giờ vào thái độ của bọn họ Thanh Hải ngầm hiểu Là Ngọc Môn chắc chắn là có Thanh Hải đi tới chỗ của một người đàn ông gần mình người này khi nãy cũng là người nhiệt tình mời hắn Chú có biết đường tới là Ngọc Môn không? Chú nói đi Từ đây đến ngôi làng đó chú cần bao tiền thì mới đưa tôi đi ngài lát xa ôm quay sang nhìn Thanh Hải ông ta lắc đầu Nói thật với cậu Tôi không thể đưa cậu tới làng đó à, Đừng có nói tôi mà tất cả những người ở đây đều vậy đó Tiền thì ai cũng muốn Nhưng mà mạng chỉ có một thôi Chú nói vậy là sao à? Thôi tôi không biết gì đâu Tôi không thể đưa cậu tới ngôi làng đó Cậu tự mình hỏi người khác nhé Như thái độ cương quyết của người đàn ông Thanh Hải hiểu mình không thể nhờ cậy được điều gì Hắn quay sang hỏi một số người lái xe gần đó Nhưng đều chỉ nhận được cái lắc đầu Một người đàn bà ngồi trong quán nước Thấy Thanh Hải khổ sở tìm như vậy Thì liền vẫy tay Cậu ơi lại đây Thanh Hải đi tới chỗ của người đàn bà Bà gọi cháu à Cậu muốn tìm người đưa mình tên là Ngọc Môn à Dạ, chẳng muốn tới ngôi làng đó để giải quyết chút việc Nhưng mà mọi người ở đây dường như không ai muốn tới đó người đàn bà lắc đầu nói Cậu có hỏi cả ngày không ai đưa đi đâu Bây giờ tôi nói cho cậu biết như thế này nha Cậu có nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên xe máy kia không? người đàn bà chỉ tay về một người đàn ông đang nằm trên xe máy Thanh Hải quay đầu sang nhìn Là cái người mặc bộ quần áo thủ cầm là ra ngâm ngâm mà. Ừ, cậu có tới hỏi ông ta Ngài đàn ông đó chính là người dân trong làng Ngọc Môn ấy. Cậu thế đó lựa lời nói với ông ấy. Ngoài ông ta ra thì không ai dám đưa cậu tới ngôi làng đó đâu. Thanh Hải cúi đầu cảm ơn rồi rất nhanh đi đến chỗ người đàn ông. Ông ơi, ông có thể nói chuyện với tôi một lát được không hả? Ngài đàn ông đang thiêu thiêu ngủ bởi tiếng gọi của Thanh Hải làm cho giật mình. Ông ta quay sang. Sao vậy, cậu muốn đi xe ôm à? Thanh Hải bấy giờ liền gật đầu. Đúng là tôi muốn tìm xe đưa tôi đến làng Ngọc Môn. Không biết là ông có thể đưa tôi tới ngôi làng đó được không? Cơn mặt của người đàn ông biến sắc, ánh mắt của ông ta dần chuyển sang làng tránh. Người đàn ông lắc đầu. Làng Ngọc Môn, tôi không biết ngôi làng đó ở đâu, cậu đi hỏi người khác đi. Nếu như không nhờ người đàn bà kia cân dặn trước, thì có lẽ sau khi nghe xong những lời nói của người đàn ông kia, Thanh Hải sẽ quay người đi ngay. Tuy nhiên bây giờ hắn đã biết người đàn ông này chính là người dân trong làng Ngọc Môn anh đầu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Thanh Hải cố gắng ra sức thuyết phục người đàn ông. "Chú này, tôi biết chú biết người làng đó, cho có thể giúp tôi một lần được không? Chứ cứ nói giá đi, tôi sẽ đồng ý với chú." Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu ông ta lắc đầu, "Không được. Tôi đã nói là tôi không biết mà. Cái câu này làm sao cứ làm phiền người ta vậy chứ? Người làng đó có gì hay ho mà cậu đòi đến đo? Tôi đó bao năm không biết trong ngôi làng đó sẽ có những chuyện gì sau." Ngài đàn ông tức giận nên không kiểm soát được lời nói của mình. Ông ta bấy giờ liền phẩy tay. Thôi tôi không nói chuyện với cậu nữa. Tốt nhất là cậu đừng để ý tới ngôi làng đó làm gì. Cậu đi đi tôi phải đi ngủ. Nhìn thái độ cương quyết của người đàn ông này trong lòng của Thanh Hải thầm hiểu. Nếu như cậu nói ra mọi chuyện rất có thể. Thuyết phục được ông ta đưa mình tới ngôi làng kia. Thanh Hải bấy giờ mở túi vải lấy lá thư mà sư phụ của mình gửi. Hắn đưa lá thư về phía người đàn ông kia rồi bảo. Trước khi chú quyết định có đưa tôi tới nguồn làng kia không, chú có thể đọc tờ giấy này trước. Sau đó rồi chú quyết định thế thế nào tôi nghe theo lời của chú. Ngài đàn ông nhìn thanh hải rồi nhìn tờ giấy trên tay. Xong ta cũng miễn cưỡng cầm tờ giấy rồi mở ra đọc. Phề mặt khó chịu của người đàn ông bấy giờ gần được xoa dịu. Sau khi đọc xong ông ta ngẩng đầu lên. Cậu là pháp sư à? Đúng vậy. Ngài đàn ông chỉ hỏi tới đây ông ta gấp gọn tờ giấy đưa cho thanh hải lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên trên đầu. tôi vào đi. đội mũ để làm gì vậy? thầy cậu không muốn tên là Ngọc Môn à? nếu muốn thì còn không mang đội mũ này vào. Thanh Hải nhận lấy chiếc mũ trên tay của người đàn ông. tiếng xe máy nổ vang lên bành bạch. trên đường đi, Thanh Hải cùng người đàn ông nói chuyện. người đàn ông bấy giờ liền hỏi. tôi thấy trong lá thư sư phụ có gọi cậu là Thanh Hải. Thấy tên của cậu là Thanh Hải thật à? vâng, tôi là Thanh Hải. sư phụ tôi đã đặt tên đó cho tôi. Thế còn chú thì sao chú tên gì? Tên của tao á Cô chẳng biết nên gọi tao là cái tên nào nữa. Nếu ở trong làng Ngọc Môn tao tên là Tùa, Người dân trong làng gọi tao là A Tùa. Còn ở đây người ta gọi tao là Lão Châu. Lão Châu. Lão Châu gật đầu rồi bật cười lớn lão nói. Chứ mày có biết tại sao người ta gọi tao là Lão Châu không? Là bởi vì cái tính của tao nó lý như Châu vậy đó. Thế nên bọn họ ở trên thị trấn chúng nó sợ tao lắm. Nhưng là khi biết tao là người làng Ngọc Môn, chúng nó lại càng sợ tao hơn nghe tên lướt xuống xe thanh hải cảm thấy có điều gì đó rất lạ. mỗi khi hắn hỏi tên là ngọc môn thì mọi người đều giật mình rồi liền nói không biết. ngay cả người lái xe khi nãy hắn cảm nhận được sự sợ hãi trong ánh mắt của chúng ta. nhưng do sự sợ hãi đó chỉ trong chớp nhons rồi biến mất. nên lúc có lão châu ở đây hắn liền lên tiếng. chuyện này đúng là tôi thấy rất hiếu kỳ. tại sao mọi người lại sợ lăng ngọc môn tới như vậy? tôi biết bọn họ chắc chắn biết về ngôi lăng đó. thế nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu từ chối. Lão Châu rơi vào trong im lặng Lão chăm chú nhìn về con đường trước mặt Ít phút sau lão thở dài Thôi thì đằng nào mày cũng đăng tên làng của tao Cho nên tao không có lý do để giấu giếm mày Thực ra thì làng Ngọc Môn vốn là một ngôi làng cổ xưa Tao không biết làng tao thành lập hay là hình thành từ bao giờ nữa Theo như bảng gia phả tổ tiên nhà tao để lại Tính đây tới tao đã là đời thứ hai Nhưng như các cụ nhà tao đúng 20 tuổi cưới vợ đẻ con Thì sơ sơ đâu đó ít nhất là 400 năm Điều này thì ta có thể chắc chắn đảm bảo Người dân trong làng ta sống theo phong tục cổ hủ từ xa xưa Sẽ đi giao du với người ở bên ngoài Nên là ngày xưa đa phần toàn là người dân trong làng đến nhau thôi Lâu dần là từ bây giờ thì dòng máu hầu như đều là cận huyết Gia đình nào đẻ con cái ra lành lặn bình thường thì vui mừng Còn không đều bị tàn tật. Thanh Hải nghe đến đó thì hiểu ra vấn đề hắn nói Thế là mọi người sợ người làng vì chuyện này sao? Không phải Chuyện có như thế thì ta nói làm gì Mặc dù là người dân trong làng đều cận huyết Nhưng mà được cái là người làng tao chúng rất giỏi bốc thuốc Từ thời xa xưa thì người dân trong làng đã luôn tìm tòi nghiên cứu về các loại thảo dược Sau nhiều năm mọi người có thành tiệu và trở thành những thầy thuốc tài giỏi Thanh Hải càng nghe ông Châu nói chuyện thì lại càng thấy khó hiểu Người dân trong làng là thầy thuốc giỏi lại am hiểu thảo dược Thì mọi người càng phải tìm tới chứ Tại sao mọi người lại có thể sợ ngôi làng này được Ông Châu bấy giờ lắc đầu Đây mới chỉ là mở đầu cho mọi chuyện Còn phía sau mới là lý do Tại sao mọi người lại sợ làng của tao tới vậy đó Chứ mày cứ bình tĩnh Giờ tao kể cho mở nghe Đường về làng còn xa lắm Chứ mày không cần vội vàng đâu Thanh Hải bấy giờ gật đầu cười khổ Ông Châu quẹo xe vào con đường nhỏ Tiếp tục kể chuyện Sau khi người làng tao tìm hiểu được Rất nhiều loại cây thuốc Thì mọi người điều tra được về những cây ngải Người dân trong làng tìm tòi luyện cây ngải, Rất nhiều bùa ngải được người dân trong làng luyện thành Thế nhưng rồi người dân trong làng lại không biết cách kiểm soát bùa ngải, Lại thêm việc luyện bừa phước khắp nơi Dần đến quanh làng rẻ rắc rất nhiều loại ngải. Ngày trước người ta tới làng để xin thuốc chữa bệnh Nhưng rồi sau khi bọn họ tìm tới làng đã bị đám ngải kia quật chết Sau người chết ngày càng nhiều rồi đồn ra Dần dần người ta sợ không tới làng thao nữa Thanh Hải lúc này mới hiểu được lý do tại sao mọi người lại sợ làng ngọc môn tích như vậy Luyện ngài là một điều rất là khó khăn Để có thể luyện được ngài yêu cầu rất nhiều những điều kiện khó khăn Vậy mà người dân ở đây có thể tự mình tìm tỏa cách luyện ngài tới một trình độ đáng sợ như vậy Ông Châu bấy giờ tiếp tục kể Chuyện chưa dừng ở đó Sau khi luyện bùa ngài vô tội vạ, Người dân trong làng bị chính đám ngài kêu quật lại Lúc đó có rất nhiều người làng đã bị bùa ngài chết Mọi người vì sợ quá nên đã dùng lửa đốt hết số ngài được luyện thành Tưởng rằng chỉ cần đốt đi là xong Nhưng rồi đám buồn ngài kia Rồi có đốt thành cho chúng nó cũng không hề hấn gì cả Vì người dân trong làng chết hàng loạt Càng khiến cho lời đồn ma quỷ về ngôi làng ngọc môn được mọi người truyền tai nhau nhiều hơn Thành Hải nói Thế rồi sau đó mọi người đã chống đỡ đám ngài đó bằng cách nào Cách đây 30 năm có một pháp sư nghe thấy chuyện của làng thì tìm tới Chính là nhờ ông ta có đám ngày khi bị tiêu diệt Cuối cùng người làng mới có thể vượt qua được kiếp nạn đó Nghe ông Châu nói xong Thanh Hải đang ngầm hiểu được người thể pháp đó Không ai khác chính là sư phụ của hắn Người có thể đủ khả năng làm những việc này ngoài sư phụ hắn ra Sợ rằng sẽ khó có người thứ hai Thanh Hải trong lòng cảm thấy có điều gì đó chưa đúng hắn hỏi Theo như ông nói thì vào khoảng 30 năm về trước Đã có thể pháp tới làng cứu ông Thế thì tại sao 30 năm rồi mọi người vẫn không dám tới làng của ông đồng lý ra thì 30 năm đủ dài để có thể xóa đi mọi lời đồn. Âu Châu lắc đầu thở dài, thể trong ánh mắt ông ẩn hiện nỗi buồn vô hình ông bảo. Chuyện này nói ra thì lại là một câu chuyện khác. Đó là sau khi giải quyết xong đám bùa ngày kia, người làng đã bỏ ý định tu luyện bùa ngài. Cuộc sống của mọi người dần quay trở lại. Công việc thường ngày chỉ xoay quanh việc lên núi hái thuốc rồi mang xuống dưới xuôi để giao bán. Một số gia đình còn hùn tiền mở hẳn cửa tiệm bên dưới thị trấn rồi tiêu thụ cây thuốc giúp người dân trong làng. Trở thành cách đây 5 năm, đột nhiên trong làng bất ngờ sẽ đã chuyển, nhưng cây chân liên tiếp sẽ đang quanh ngôi làng. Chiếc xe máy vẫn mon men theo con đường nhỏ, tốc độ bây giờ đã chậm hơn khá nhiều so với bản nãy. Đường càng đi sâu vào bên trong càng hiểm trở hơn, tốc độ kể chuyển của ông Châu cũng vì vậy mà bị ngắt quãng. Điều khiển xe máy qua đoạn đường hiểm trở, ông Châu bây giờ hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp. Khi đó cái chết đầu tiên có lẽ phải kể đến cái chết của A Thố. Ta vẫn nhớ như in cái đêm hôm ấy. Ta dưới thị trấn quay trở về làng và khoảng hơn 9 giờ tối thì đang mưa to. Ta cũng cùng chiếc xe máy đang cố gắng lao trở về làng. Để lúc để đến lúc đi đến chiếc cổng làng thì bất ngờ ta thấy ra ánh sáng yếu ớt của đèn xe máy. Có sát người nằm treo leo bên bờ đá. Ta lại tưởng có ai đó trong làng đêm hôm còn trọng lên trên núi thì mới lên tiếng gọi xuống. Nhưng mà dù cho ta có gọi tứ gần cả cổ Thì vẫn không thấy người kinh nhúc nhích Thế rồi ta dịn ga phóng thẳng vào trong làng Sau đó ta mang theo đèn pin Rồi gọi mấy người đàn ông ra ngoài cầm làng Để xem là ai Để khi chúng ta ra tới cầm làng ánh đèn pin giờ đây mới có thể chiếu tới người kia Tất cả chúng đều giật mình kinh hãi A thố nửa người nằm trên tảng đá Nửa phần trên vật ngã người bên ngoài vực Hai mắt của A thố thì trợn trừng Như trước khi chết gặp điều gì kinh hoàng lắm vậy Cả người của nó nhợt nhạt tím tái Tại cùng mấy người phải cố gắng lắm Trèo lên vách đá Để đưa xác A Thố xuống Sau đó thì sao Người làng có phát hiện ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của A Thố không ông Châu lắc đầu Lúc đó người làng tan đúng là không phát hiện được nguyên nhân Chỉ biết là cả người của nó Tự dưng giống như bị hút máu Vậy nên cơ thể của nó mới tái nhợt trắng ườn như vậy Người làng nghĩ xác của nó bị dầm mưa nên mới thành ra bộ dạng như thế Thế những cái chết của người dân sau này thì sao Nhưng người dân sau này hả Tất cả đều có chung một kết cục giống như A Thố sau liên tiếp năm cái chết đều có giống biểu hiện nhau Chúng ta mới nghi ngờ mọi chuyện không còn là tự nhiên Thế rồi mọi người mới để ý phát hiện ra những người chết đều có hai vết đâm ở cổ Hai vết này to bằng đầu đũa sâu khoảng chừng 1,5-2cm Nhưng chúng lại không thể nào xác định được vết thương đó do cái gì gây nên Chúng ta tới nhà cũng thể mò ở trong làng để tìm hỏi Ông ta lúc này mới nói chỉ chúng ta biết rằng về thường đó do một loại ma quỷ có tên là ma cà rồng gây nên. Ở một số nơi còn gọi ma cà rồng bằng cái tên khác là ma cà rằng hay là ma cà rồng. Loại ma quỷ này thường ban đêm sẽ ra bên ngoài hút máu người, còn ban ngày sinh hoạt giống như người bình thường. Dưới sự chỉ bảo của thế mô trong làng người dân chúng ta, mỗi khi tới tối là không ai dám ra khỏi nhà cả ông châu vì mải kể chuyện không để ý đường đi, ông đâm vào một khúc cây giữ đường, khiến cho cả hai ngã rúi. thanh hải bây giờ liền đỡ ông đứng dậy, hắn dừng xe máy quay sang ông châu. ông không sao chứ? để tôi đỡ ông. ta không sao, mấy cái chuyện này sẽ đã như cơm bữa đấy mà. ông châu được thanh hải đỡ ngồi lên tảng đá ven đường. trời lúc này đã vào giữa trưa, nắng oi ả trên đỉnh đầu. thanh hải lấy ra chai nước đưa chung châu, hắn nói. Ông uống nước rồi nghỉ ngơi một lúc Đi từ sáng tới giờ chắc cả tôi và ông đều mệt rồi Ở đây tôi có chuẩn bị chút đồ ăn khô Ông ăn tạm đầy sức rồi đi tiếp Thanh Hải lấy chồng tố ra gói bích quy Cùng với mấy cái bánh mì ngắn mua lúc sáng ta lên trên tảng đá rồi cùng ông Châu vui vẻ ăn uống Câu chuyện còn đang răng rỡ giữa Thanh Hải và ông Châu Khi trước tiếp tục được ông Châu kể tiếp Tại gian đầu đúng là không có ai bị giết nữa Tuy nhiên rồi những sự việc quá lạ khác xảy ra Già súc ra cầm được người dân nuôi ở trong làng sau mỗi đêm đều biến mất. Ít ngày sau mọi người mới tìm thấy xác của bọn chúng. Con thì nằm bên cạnh bờ suối, con thì nằm trên vách đá. Có con thì trao lơ lửng trên cành cây cao. Cuối cùng người dân không còn dám nuôi thêm con vật nào cả. Cuộc sống của mọi người vì vậy trở nên khó khăn. Có nhiều người phải đánh bỏ ngôi làng. Nhưng mà khổ rằng mọi người ở dưới thị trấn khi nghe thấy người tới xin việc là người làng ngọc môn thì bọn họ đều không dám nhận và làm việc những người đó rời bỏ làng vì không kiếm được việc, lại không có nơi nào cho nên đành kéo nhau quay trở về. Thành Hải bấy giờ hỏi: "Rồi sau đó thì người dân trong làng phải sinh sống thế nào để vượt qua được mọi chuyện?" Ông Châu bấy giờ lắc đầu nói: "Mọi người nghĩ ra nhiều cách lắm, từ việc cố gắng gia cố tường trại để cho ma cà rồng không thể vào bên trong bắt ra súc ra cầm, tới việc mang cà rồng ra ra cầm vào trong nhà sinh sống. Chính những việc đó thì tình trạng được cải thiện nhiều." việc ma cà rồng xuất hiện cũng không còn nữa. người dân trong làng từng rằng con ma cà rồng vì thế khó khăn bỏ đi, thế nên việc cảnh giác ngày một giảm đi. trong buổi đêm có tới ba gia đình bị giết sạch toàn bộ, từ người cho đến gia súc gia cầm đều bị hút sạch máu. người dân trong làng lúc đó mới biết ma cà rồng thực ra là nó không hề rời đi, nó chỉ quanh quẩn trong làng chờ đợi cơ hội thôi. ông Châu cắn lím miếng bánh mì lớn, ông từ buồn hơi hết cháy nước. thanh hải lấy thêm trái nước đưa cho ông. Nước từ còn nhiều ông cứ uống đi Thế rồi sau đó người làng ông còn sẽ đeo chuyện gì nữa không ông Châu vui vẻ nhận lấy chén nước rồi ông bảo Còn chứ Lúc này mới chính thức là thảm họa ập đến Với người dân ở trong làng Mỗi khi mà đêm tới Thì ngoài làng xuất hiện những tiếng động rất là quái dị Có lúc là tiếng thầu phì phò nghe rất đáng sợ Có lúc thì lại là một tiếng vẫy cánh bay phành phạch Có một số nhà có trẻ con nửa đêm còn nghe thấy tiếng động quanh nhà Giống như là ai đó đang rình ở bên ngoài vậy Đám trẻ con lúc đó cứ khóc ré cả lên Mặc cho gia đình có dỗ thế nào cũng không im nặng Sự việc đó kéo dài cho đến tận bây giờ Thì thoảng có gia đình nào đêm tới không chèn cửa cẩn thận Chắc chắn ngay trong đêm cả gia đình đó sẽ đều bị giết hại Vừa kể ánh mắt của ông Châu vừa hiện lên vẻ tùy nhục hai khóe mắt ông dùm dấm nước mắt ông bảo Cho tới một ngày cách đây hai năm Khi đó ta phải xuống dưới thị trấn để mua đồ sinh hoạt cùng với gia đình Lúc xuống dưới không may ta bị ngã xe Khiến cho chiếc xe bị hầm Ta phải dắt chiếc xe máy đó mất hơn 5 tiếng đồng hồ mới có thể xuống tới thị trấn Cuối cùng ta không kịp quay trở về làng trước khi trời tối Và con tao vì lo lắng cho nên để cửa cho tao Ngay trong đêm hôm đó cả ba mẹ con đều bị giết chết Kể từ đó ta bỏ ngôi làng xuống dưới thị trấn làm nghề chạy xe ôm Không còn quay trở về làng nữa Ông Châu đưa tay lìn rụi mắt Tại lúc nào mắt ông đã chảy ra ướt đẫm cả vặt áo Thanh Hải bấy giờ hiểu được nỗi đau của ông Châu Hắn ta lấy chiếc khăn tay đưa cho ông rụi nhẹ giọng nói Chuyện đã qua rồi ông đừng buồn nữa Sự việc đó đúng là không ai mong muốn cả Và con ông cũng sẽ không oán trách ông đâu Đối với bọn họ ông vẫn là một người chồng Một người cha tốt đó. Chỉ cần ông sống tốt cuộc đời của mình Thì gia đình ông bên dưới suối vàng có thể an tâm được rồi Ao châu lắc đầu cười lớn ông nói sống tốt. Cho mày nói phải sống tốt kiểu gì đây? ta mất hết tất cả rồi còn đâu mà sống tốt? Cho dù ta có sống tốt tý đâu và con ta không thể quay trở về được. Cuộc sống của tao nhất định sẽ phải sống như thế này cho tới hết đời sau hả? Thanh Hải bấy giờ đền nói, tôi không nghĩ vậy đâu. Nếu như ông có thể giúp cho làng Ngọc Muôn vượt qua được kiếp nạn này, không phải khiến cho vợ con đông ở bên dưới cảm thấy tự hào với ông sao? Đã cần là cách để ông có thể chụp lại lỗi lầm của mình. Ông châu ngần mặt nhìn Thanh Hải. Ông chỉ tay vào ngực của mình. Ông nói. Cho mày nói là tao sao? Cho mày không đùa đấy chứ? Nếu như tao có thể bắt được con ma cà rồng đó. Thì ta đâu thì gia đình ta đâu có xảy ra chuyện đâu. Ngay cả thể mò ở trong làng của không dám làm gì đám ma cà rồng. Thì chúng mày nghĩ người như tao có thể làm được gì? Thanh Hải mỉm cười với ông châu, Hắn nhẹ giọng nói thế mọi ở trong bản không thể làm gì được đám ma cà rồng không có nghĩa là tôi không làm được chỉ cần ông cũng tôi chắc chắn đám ma cà rồng đó sẽ bị tiêu diệt thôi ông xem chuyện này có được hay không ngài ông châu bấy giờ nhìn thanh hải hồi lâu sau đó ông lắc đầu thở dài chuyện này không phải là tao đây không tin tưởng hay là tao coi thường chú mày nhưng mà chú mày nhiều lắm cũng chỉ là 20 tuổi chuyện này không phải tự nhiên tự tin có thể giải quyết được đâu mọi thứ đều rất là nguy hiểm Nói thật với chú mày chứ ngày trước đã từng có người tên đằng để bắt Macarom Nhưng rồi tất cả đều bị giết chết Nếu như mà không phải chú mày nói là người quen của gia đình ông Sơn Thì ta đã không đưa chú mày vào trong làng rồi Thanh Hải bấy giờ liền lắc đầu nói Ông yên tâm đi Tôi không phải là người nhỏ nhen Việc này nếu như ông không tin tưởng tôi Thì chúng ta có thể cáo với nhau một lần đi Khi tôi vào trong làng sẽ ở trong một căn phòng không khóa cửa Phòng của ông sẽ khóa cẩn thận Nếu như xong buổi đêm tôi không xảy ra chuyện gì ông tin tưởng tôi chứ. Ông Châu bấy giờ liền lắp bắp. Chuyện này nhưng mà... Thanh Hải liền nói. cứ quyết định như vậy đi. Số tôi lớn lắm không sao đâu. Ông Châu nhìn dáng vẻ tự tin của Thanh Hải. Ông ta biết người này. Cho dù ông có nói gì nữa thì cũng sẽ không nghe. Như vậy ông đành miễn cưỡng chấp nhận. Thôi được. Nếu như chúng mày có thể sống được qua đêm nay. Thì tao sẽ cùng chúng mày giải quyết đám ma cà rồng kia. Chúng ta nghỉ ngơi như vậy đủ rồi, nhanh chóng về làng đi không trời tối mất. Ông Châu đi ra bên ngoài chiếc xe máy giang hiệu cho Thanh Hải lên xe, sau đó cả hai cùng nhau bước về làng Ngọc Môn. Đoạn đường càng đi sâu vào càng trở nên hiểm trở khó khăn. Ông Châu thở dài. Tôi là lâu ngày không có người đi khiến cho con đường này xuống cấp đến như vậy. Cho máy ôm chặt lấy người ta không là ngã ra đấy. Ta phải đi hết tốc lực mới mong có thể vượt qua được đoạn đường này. Thế sao máy nổ phành phạch vang lên trước cánh núi rừng Thế thoảng trên đỉnh đầu hai người tiếng vệ cánh vang lên Dưới sự quyết tâm của ông Châu Cuối cùng cả ngày tới trước cổng làng Ngọc Môn Cánh cổng làng được dựng lên bởi hai thân gỗ lớn Ở giữa là tấm biển gỗ được khắc chữ làng Ngọc Môn Nhưng chiếc cổng cố kỹ thanh hại có thể đoán cổng gỗ này Tính ra phải được đến cả vài chục năm Ông Châu bấy giờ chỉ tại vì cánh cổng gỗ rồi ông Bảo Bên trong chính là làng Ngọc Môn đó Bây giờ trời đã sầm tối Có lẽ mọi người đều khóa cửa trong nhà Tạm thời đêm nay chú mày và tao sẽ quay trở về nhà trước Nhà tao nằm ở ngay đầu làng Chỉ cần đi 10 phút là sẽ tới Âu Châu dừng chiếc xe máy vào trong góc làng Rồi sau đó ra hiệu cho Thanh Hải đi cùng Hai người lầm lũi đi trên con đường đầy sỏi đá Càng đi vào bên trong thì Thanh Hải lại càng cảm nhận Được một sự lạnh lẽo của nơi đây Cùng với đó là một mùi từ khí phẳng phất Trong lòng thẩm nghĩ, ngôi làng này thời gian gần đây dường như có rất nhiều người sẽ di chuyển. Từ khi này chắc chắn là có nhiều người chết. Xong nói của ông Châu cất ngang suy nghĩ của hắn. Đây chính là nhà tao đó. Hai năm rồi ngôi nhà này có phần cũ đi nhiều. Cho mày đợi để tao mở cửa. Thanh Hải gật đầu với là ông Châu. Hắn quay sang đảo mắt nhìn chung quanh. Ít phút sau cả hai cùng nhau có mặt bên trong căn nhà. Ông Châu lấy củi nhóm lửa sau đó ra hiệu cho Thanh Hải tới ngồi cùng mình. Ông phả ấm chạn nóng sau đó rót nước mời hắn. Ông bảo: "Cho mày đợi ta một chút nha. Ta vừa thấy con gà nhà ai lạc ở ngoài vườn, để ta qua tốn vặt lông rồi làm nướng tối làm bữa." Thanh Hải còn chưa kịp nói thì ông Châu đã mang theo chiếc gậy đi ra bên ngoài. Chỉ nhóng một cái ông đã xếp con gà vào bên trong. Trước khóa cửa cẩn thận ông Châu bắc nồi nước nóng để làm gà. Rồi đó giữa anh đã bập bùng hai người cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Ta thấy chú mày từ còn nhỏ nhưng lại mang trong mình dáng vẻ đầy tự tin. Ta để ý từ lúc chú mày cùng tao đi tới ngôi làng tớ già. Chú mày dường như không hề có một chút sợ hãi. Điều gì khiến cho chú mày có thể tự tin đến như vậy? Nhưng như tôi nói sự tự tin đó là do thực lực, ông có tin không? Tin chứ. Vậy là chú mày có nói gì tao cũng tin. Chỉ có kẻ mạnh tự tin vào bản thân mới có thể quyết đoán như vậy. Ở chỗ nói xong cả Thanh Hải và ông cùng đồng loạt cười. Hai người bọn họ tuy chỉ vừa gặp nhau nhưng đã giống như là chi kỳ vậy. Còn lúc này tại khoảng rừng gần ngôi làng, đám thu rừng bỏ chảy tán loạn. Trên ngọn cây cao xuất hiện một thứ gì đó đang bay từ cành này qua cành khác. Hai mắt đỏ ngầu giống như nhìn thấu ánh sáng tầm tối của núi rừng. Thưa kia bay nhanh về hướng làng Ngọc Môn. Shhh, hình như là con ma cà rồng kia tới đây đó. Thanh Hải giảng hiểu cho ông Châu im lặng. Hiểu ý ông Châu đặt miếng đùi gà đang cắn dở xuống chiếc đĩa. Cả hai người cùng đều trở nên im lặng. lắng nghe từng tiếng động dù là nhỏ nhất ở bên ngoài. Âm thanh sột so soạt giống như ai đó đang dẫm trên cảnh cây khô vọng tới. Tiếng bước chân vang lên vòng quanh ngôi nhà của ông Châu. Cậu với đó là hơi thở phì phò vang lên. Thanh Hải đưa tay vào trong túi lấy ra thiệt lồng kiếm. Hắn biết thứ bên ngoài chính là ma cà rồng. Giả dĩ nói tới đây sớm chính là vì bắt tiết gà đang để ở giữa nhà. ngay sau đó đã tiếng động như là thứ gì đó bám vào tường nhà đánh dầm một cái. Tiếng động vang lên rồn rập, quanh bốn bức tường được làm bằng gỗ. Ông Châu mặc dù tuổi đã lớn, thế nhưng khi chứng kiến cảnh này, sức mạnh của ông đã có phần đành lại. Ông nắm chặt con dao trên cánh tay, đưa mắt nhìn theo từng tiếng động phát ra. Ít phút sau thì kính cửa nhà bị đập đến rung lên bần bật cùng với đó là tiếng rít vang lên đầy chói tai. con dao trên tay của ông Châu rơi xuống sàn nhà. ông đấm mắt lên ôm chặt lấy tay của mình. tần sống mà con quỷ tạo ra khiến cho ông cảm thấy mạng nghĩ của mình như là sắp bị thổi rách. Thanh Hải đứng bên thế vậy liền lấy ra lá định hồn phù dán vào lưng của ông Châu. tức thì ông cảm thấy cả người của mình bình thường trở lại. ông quay sang nhìn Thanh Hải. Chứ mày làm gì có thể khiến cho tiếng ghét kia không còn ảnh hưởng tới tao Là bùa màu vàng đó là gì hả Thanh Hải bấy giờ liền gật đầu nói Là định hồn phù công dụng với người sống giúp ổn định thần hồn Ma quỷ không thể câu dẫn Cũng như là nguy hại tiếng hồn phách của người đã được dán lắp bùa này Còn đối với ma quỷ thì có thể dùng để nhốt giữ khiến cho ma quỷ không thể nào chạy thoát Ông trâu bấy giờ gật đầu ra việc đã hiểu ông nói chứ mày đúng là làm cho tao càng ngày càng phải ngạc nhiên đó. đúng lúc này thì tiếng rít của con ma cà rồng đã biến mất. thế vào đó là cánh cửa bị đánh bật ra. xuất hiện trước cửa là một trình dáng hít sức quái dị. con ma cà rồng hai con mắt đỏ ngầu, Lòng mắt nhìn giống như là mắt rắn, tóc tai xóa rũ rượi cùng một lần răng ngăm đen. phần mũi mở rộng thi thoảng lại thở phì phò. phía dưới miệng chính là hàm răng nhô lên hay chiếc răng nành dài. Vừa thấy Thanh Hải và ông Châu con ma cà rồng bấy giờ liền gầm lên rồi lao tới Là lào nhành tới chỗ của Thanh Hải nhưng rất nhanh Thanh Hải đã né qua một bên Con ma cà rồng vùng hột cả người đập vào tường nhà đánh dầm Nhìn về con ma cà rồng khoai miệng của hắn cánh nhất lên cười Mày chọn sai người để tấn công rồi Từ võ mèo cao đấy cậu mày cũng đòi chạm được vào người của tao sao Thanh Hải lấy ra liên tiếp những đồng tiền cổ đánh về con ma cà rồng Thế nhưng dường như sức sát thương không được cao Con ma cà đồng dễ dàng đánh bay những đồng tiền cổ Nó dần dữ lao tới đánh nhanh Thanh Hải Con ma cà đồng hết sức nhanh nhẹn Nó liên tiếp lao tới cào xé Thiên long kiếm trên tay Thanh Hải vừa đánh con ma cà đồng Vừa chống đỡ những đòn tấn công của nó Cả hai cứ như vậy đánh nhau qua lại Đồ đạc trong nhà theo đó mà rơi xuống vỡ loạn trọng Con ma cà đồng cùng Thanh Hải đánh nhau Thì bất ngờ con ma cà đồng quay người bỏ chạy Thanh Hải đuổi theo phía sau Tuy nhiên tốc độ của nó rất nhanh Thanh Hải còn nghe tiếng sột soạt vang lên từ ngọn cây trước mặt Ông Châu chạy đến bên cạnh Thanh Hải Nó đâu rồi? Nó bỏ chạy rồi Chúng ta mau vào nhà thôi Thanh Hải quay người đi vào bên trong Quay trở lại bên cạnh bếp lửa ông Châu liên tiếng Còn mà cả đồng đó không đánh thắng được chú mày cho nên bỏ chạy sao? Chuyện này không lý nào lại vậy Mà cà rồng khi vào ban đêm một khi bọn chúng đánh nhắm vào ai thì phải bắt cho bằng được không thể nào tự nhiên mà bỏ chạy như vậy thêm nữa khi nãy tôi vẫn còn chưa ra tay với nó Giữa tôi và con ma cà rồng kia chỉ đánh nhau qua lại mấy nghiệp cả hai bên còn chưa có thương tích gì cả nếu chỉ có mỗi như vậy khiến cho con ma cà rồng bỏ chạy thì quả thật là rất là khó hiểu ông trâu bấy giờ liền hỏi thế cậu có đoán được lý do tại sao con ma cà rồng đó bỏ chạy hay không? Thanh Hải bấy giờ liền nói Tạm thời tôi chưa thể chắc chắn Về lý do con ma cà rồng đó bỏ chạy Có lẽ chúng ta vẫn cần phải tìm hiểu thêm Tôi sợ rằng quanh đây không chỉ có một con ma cà rồng đâu Sẽ có thể sẽ còn có nhiều con nữa Chú mày nói thật chứ Vẫn còn nhiều con ma cà rồng ở quanh làng Việc này tôi cũng chưa rám chắc chắn Chỉ là tôi nghi ngờ vậy thôi Thôi bây giờ cũng muộn rồi Ta nên nghỉ ngơi sớm đi Có gì sáng mai chúng ta sẽ tìm hiểu sau ông châu giờ gần đầu với lại thanh hải, rồi sau đó quay người đi về giường nằm, nhìn về phía bắt máu gà giữa nhà thanh hải cầm bắt máu đổ ra bên ngoài, mọi máu gà bốc lên tinh đồng khiến thanh hải nhếch miệng mỉm cười. hắn khóa chặt cửa sổ đi về phía giường nằm. sáng hôm sau thanh hải cùng ông châu tỉnh dậy từ sớm, cảnh núi rừng hiện ra trước mắt thanh hải, cảnh tượng yên bình cùng khí hậu trong lành khiến cho hắn cảm thấy có phần thoải mái. xuống dưới nhà thanh hải. Đi tới chỗ hôm qua hắn đổ máu gà. Quả như hắn dự liệu, máu gà vậy mà lại biến mất không có lấy một dấu vết. Điều này đã củng cố hơn về suy đoán của hắn. Quanh ngôi làng này không chỉ có một con ma cà rồng. Ông chậu bấy giờ đi tới sau lưng Thành Hải. Sao chú mày lại đứng ở đây, có điều gì phát hiện ra sao? Không có gì đâu. Tôi đang đi kiểm tra quanh nhà xem có điều gì bất thường hay không. Sớm già mà ông đã đi đâu về vậy? Lâu rồi không có về đây, tao dậy sớm đi ra bên ngoài đi dạo. Đúng là không đâu bằng quê hương của mình. Mặc dù đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng cảm giác bình yên ở quê hương mình thì không đâu có thể mang lại. Bây giờ ông còn muốn rời bỏ quê hương đi nữa không? Có <cười> lẽ sau lần này tao sẽ không rời khỏi làng nữa. Thời gian qua tao đi như vậy đã đủ rồi. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt cùng mình trong lòng hắn bất giác có chút vui mừng. Vì người đàn ông này dường như đang nghĩ thông mọi chuyện để sẵn sàng đối mặt với những chuyện trong quá khứ để trở nên tốt hơn. Thanh Hải gật đầu với ông Châu rồi ra hiệu cho ông cùng mình quay trở vào trong nhà. Bên ngoài những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện rồi đi lớp sương mù tan đi. Trên con đường lằng xuất hiện tiếng người cười nói. Cho đến khi có một tiếng hét thích vang lên, mọi người kéo nhau tới nơi người vượng hết. Tức là một ngôi nhà nằm gần trung tâm của làng Ngọc Môn. Mọi người, mọi chính gia cho bác trưởng thôn vào xuất hiện giữa mọi người là một ông cụ độ tuổi trên dưới 80 mái tóc bạc trắng cùng dáng người gầy gò của ông cụ đi sâu vào bên trong nhà đi bên cạnh ông còn có mấy người đàn ông vạm vỡ ông châu cùng với đại thanh hải lúc này đã có mặt tại đám đông một số người thích ông châu thì liền giật mình quay sang chào hỏi ô đây là ai là A Tùa hả ha? bác A Tùa đúng không trời đất ơi bác đi đâu biển biệt mấy năm trời bây giờ mới trở về nhà như thế này bác trường làng ơi Bác A Tùa về rồi Tiếng của mọi người vui vẻ Mọi người đi tới ôm lấy ông Châu mà cười nói Thanh Hải không ngờ ông Châu lại được mọi người quý mến như vậy Bọn họ thì Thanh Hải thì lên tiếng Ủa ai đây về bác Tùa Cậu thanh niên này là người quen của bác sao Đúng vậy Cậu ấy là người quen của tao Cậu ta tên Thanh Hải Mọi người chào hỏi nhau đi Thanh Hải bấy giờ liền mỉm cười gật đầu chào Tiếng của mọi người nói chuyện hân hoan vang lên cho đến khi từ bên trong nhà xác của bốn người được khiêng ra, trong đó là hai xác người lớn và hai xác trẻ con. Tiếng cười của mọi người bấy giờ liền im bặt. Ông trường làng dẫn đầu đưa xác của bốn người kia ra bên ngoài. Với thế ông châu trường làng bấy giờ liền nói: Về đường hả? Về rồi là tốt đó. Mồ của vợ con cậu người làng vẫn luôn chăm sóc giúp. Bây giờ đã quay trở về. Vậy thì ở lại đây với gia đình cậu đi, đừng có đi nữa. Ông châu cúi đầu kính lễ với trường làng ông bảo. Dạ vâng, từ bây giờ con sẽ ở lại làng, không có đi đâu nữa cả Ông trưởng làng bấy giờ liền mỉm cười Tốt lắm, tốt lắm Ông quay sang phía mọi người rồi nói tiếp Được rồi, mọi người chúng ta cùng nhau đi chôn cất cho vợ chồng cậu Tiêu đi Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta có buồn cũng không thể thay đổi được gì cả Đúng lúc này thì ông châu quay sang nhìn Thanh Hải Thành hắn đang chăm chú quan sát sát người chết Ông châu bấy giờ liền ngăn cản ông trưởng làng lại rồi nói Thưa trường làng, có thể cho người bạn của con quan sát người chết được không hả? Cậu ấy là một pháp sư, còn đưa cậu ấy về làng để để giúp làng ta giải quyết chuyện này. Tất cả mọi người đều đồ ruồn ánh mắt nhìn về phía thanh hải. Một số người giật mình nhìn nhau miệng thì thầm to nhỏ. Cậu ta là pháp sư sao hả? Tôi không biết, tôi ở đây cùng với bà thì bà hỏi tôi làm gì hả? Bác tổ nói vậy thì chắc là đúng rồi đó. Trường làng bấy giờ khẽ thở dài, ông nhìn về Thanh Hải gật đầu. Cậu chay trẻ, cậu cứ thoải mái quan sát nhé, chúng ta có thể đợi được. Thanh Hải bấy giờ gật đầu với ông Trường làng, sau đó hắn đi tới bên cạnh bốn thi thể trước mặt. Nơi đầu tiên hắn nhìn chính là cổ của cả bốn nạn nhân. Phía bên cổ trái của bốn người đều xuất hiện hai lỗ nhỏ giống như hàm răng của ma cà rồng cắn vào. Thanh Hải lấy ra cây kim đâm vào ngón tay của thi thể người đàn ông. Từ vết đâm xuất hiện khí đen bay ra ngoài. Cộng với đó là đầu cây kim bất ngờ chuyển sang màu đen kịt. Phải khi Thanh Hải lấy ra một lá bùa đốt thì đầu cây kim mới có thể bình thường trở lại. Quay sang phía ông cụ trưởng làng Thanh Hải bấy giờ cuối đầu nói. Cảm ơn cụ đã cho tôi kiểm soát bốn người kia. Tôi đã kiểm tra xong rồi, cụ có thể tiếp tục công việc của mình. Nhá. Ông trưởng làng quay sang với mấy người đàn ông trong làng rồi nói. Mọi người tiếp tục đưa xác người cùng ta lên trên núi nào. Đoàn người do ông trưởng làng dẫn đầu cùng nhau tiến ra bên ngoài khu nghĩa trang của làng. Khu nghĩa trang của làng Ngọc Môn là một bãi đất trống nằm ở trên đỉnh của một ngọn núi. Đoàn người phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể đi tới được nghĩa địa. Tại đây có rất nhiều ngôi mộ được chôn cất, rất nhiều trong số đó là những ngôi mộ mới. Thanh Hải dưới sự chỉ dẫn của ông, mọi người đã thấy ngôi mộ của ông Sư. Hắn thắp hương lên ngôi mộ rồi chắp tay khấn vái. Thanh Hải xoay người tính rời đi nhưng đứng lúc này hắn bất giác thấy dưới nền đất có rất nhiều điều bất ngờ. Thanh Hải bấy giờ ngồi xuống đặt tay vào mặt đất hắn dường như cảm nhận ra một điều gì đó. Thanh Hải bốc nắm đất đưa lên trước mặt để quan sát. Hắn nắm đất xuống Thanh Hải đi tới ngôi mộ mới quanh đó. Hắn bốc từng nắm đất lên quan sát tỉ mỉ. Ánh mắt hiện lên đầy vẻ bất ngờ. Đúng lúc này thì ông Châu đi tới Phía sau lưng Thanh Hải ông lên tiếng hỏi Chú mày sao vậy Có phát hiện ra điều gì bất thường sao Không có gì Phía bên kia mọi người chun cất người sâu số sao rồi Xong rồi Xong cả rồi Mọi người đang thu dọn nhau quay về làng Chú mày có muốn kiểm tra gì nữa không Thanh Hải bấy giờ lắc đầu nói Chúng ta quay về thôi Ở đây không có gì chúng ta phải điều tra cả Theo chân của đoàn người Thanh Hải Cùng ông Châu quay trở về làng Ông Chú đưa Thanh Hải tới nhà trưởng làng đó là một ngôi nhà sàn lớn nằm ở phía cuối làng thưa trưởng làng tôi đã đưa thanh hải tới đây để gặp ông có một số việc cậu ta muốn trao đổi với ông trưởng làng quay sang nhìn thanh hải ông gật đầu ra hiệu cho hắn đi tới trên tay ông cầm tẩu thuốc phèo vẩy qua lại trưởng làng bấy giờ lên tiếng nói cậu trẻ trẻ tới đây ngồi đi thanh hải tiến tới ngồi xuống bên cạnh trưởng làng Hắn cảm nhận được từ lúc ông Trường Làng gặp hắn Thì thái độ ông ta có điều gì đó khác lạ Bây giờ ngồi xuống bên cạnh Trực giác của hắn lại càng rõ ràng hơn Ông Trường Làng bấy giọng bìm cười Có thật giống với người đó Đã nhiều năm trôi qua rồi Không ngờ ta lại có thể nhìn thấy dáng vẻ của người này Giống với người đó Ông đang nói tôi sao Trường Làng đưa tàu thuốc lên miệng Giết lấy một hơi Khói thuốc từ miệng của ông ta bay làn tỏa khắp căn phòng Sau đó là tiếng ho sặc sộ của trường làng văng lên Ngày đàn ông ngồi bên cạnh thờ dài Cậu đã nói sức khỏe của bố không được tốt Bố hút ít thuốc thôi mà bố không nghe nước đây bố uống đi Tràng làng đưa tay ra chánh cốc nước của người con trai đưa tới Ông ta hò thêm vài tiếng rồi quay sang phía thanh hải già rồi sức khỏe không còn được tốt như trước khiến cậu chê cười Thanh hải bấy giờ liền lắc đầu già không sao Tựa già đâu có thể tránh được bệnh tật Ông cứ nghỉ ngơi lấy sức rồi từ từ nói Thời gian còn nhiều không có gì cấp gáp cả Ông chừng làng hít lấy một hơi thật sâu Ông bây giờ lên tiếng nói Ta nói cậu giống một người Chính là thể pháp năm đó Đã tới giúp làng ta giải trừ bùa ngại Mặc dù câu chuyện đã xảy ra hơn 30 năm về trước Nhưng mà cho tới bây giờ Thì ta vẫn còn nhớ rõ lắm Ngày đó năm đấy tuổi độ trên dưới 40 Ông ta cũng mang dáng vẻ tự tin như cậu đó Cơn mặt của người đó khiến cho người khác cảm thấy thực sự, sự yên tâm Giống yên hệt như cậu bây giờ Thanh Hải bấy giờ liền mỉm cười Ngày ông nói tên đó chính là sư phụ của tôi Hôm nay tôi tìm tên làng mình cũng theo sự chỉ định của sư phụ Áo trưởng làng bấy giờ trợn tròn mắt đầy kinh ngạc Cậu nói thật sao Ngày thầy pháp năm đó mà lại là sư phụ của cậu hả ha? Thanh Hải bấy giờ gật đầu Đúng vậy Từ những vết tích trên ngoài làng còn xuất lại thế những văn tự khắc trên cổng đá thì tôi thấy ta tự hiểu đó đều là của sư phụ tôi để lại lần này tôi tuyên làng chính để để giúp đỡ mọi người giải quyết đám ma cà rồng này lấy lại cuộc sống bình yên cho mọi người không giấu nổi vui mừng ông trưởng làng bấy giờ liền bảo tốt quá rồi lần này người dân trong làng tôi có cơ hội vượt qua được kiếp nạn rồi ta thay mặt mọi người ở đây cảm ơn cậu ông trưởng làng vội vàng quỳ dậy thế nhưng bà bị thanh hải ngăn lại Ông là phận bề trên tôi không theo nào nhận đại lễ của ông. Việc tôi tới giúp làng mình cứ coi như đó là cái duyên đi. Bây giờ tôi cần mọi người giúp tôi một số việc. Được chứ, tất nhiên rồi. Chúng tôi đều sẵn lòng giúp đỡ cậu. Thanh Hải bấy giờ giang hiệu cho mọi người im lặng, để cho bầu không khí trong phòng yên ắng hắn bấy giờ bắt đầu nói. Theo như tôi thấy thì sự việc đang xảy ra trong làng của bình chắc chắn là do ma cà rồng gây nên. Ngày đêm hôm qua tôi và chú Châu đã gặp qua con ma cà rồng kia. Tôi và nó đã giao thủ qua lại Nhưng mà con ma cả đồng bất ngờ quay đầu bỏ chạy Ông Châu ngồi bên liền lên tiếng vụ họa Dạ thưa trưởng Làng Thưa anh em đang có mặt ở đây Những lời Thanh Hải nói vừa rồi đều là sự thật đó tối là đêm qua con ma cả đồng đã tìm tới nhà của tao Nó phá cửa lao vào trong nhà suy chút nữa Thì lấy mạng của tao May mắn là có Thanh Hải ở đó đánh đuổi con ma cả đồng đó đi Không thì hôm nay ngoài bốn người kia đang còn có thêm xác của tao nữa rồi Trời này ta không thể lấy mình ra đảm bảo Tất cả đều là sự thật sẽ đa vào đêm qua Ông trưởng làng bấy giờ liền gật đầu Việc này chúng ta đều sẽ tin lời của cậu ấy Mọi người để cho cậu ta nói tiếp đi Thanh Hải bấy giờ liền bảo Tôi muốn hỏi mọi người một số việc như này Thứ nhất là tính đến bây giờ bao nhiêu người ở trong làng đã bị ma cà rồng giết hại Người đàn ông bấy giờ ngồi kế bên ông trưởng làng liền lên tiếng nói Việc này thì tao là người biết rõ nhất Trong làng sổ sách kỳ chép các hộ dân là do tao quản lý. Tính đến nay thì số người dân trong làng bị giết hại hơn 70 người đã bị ma cà rồng hút máu. Thanh Hải trong lòng không khỏi chấn động. Bởi lẽ số người bị giết đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn gật đầu xác nhận với người đàn ông kia Thanh Hải lại nói tiếp. Nếu như muốn bắt ma cà rồng thì việc quan trọng nhất chính là phải tìm ra hang ổ của đám ma cà rồng kia. Mọi người trong hai năm gần đây có phát hiện ra người nào lạ mặt quanh quần trong làng không? hoảng như có người làm mặt nào hay tới làng cùng mình hay không? Tiếng xì xào bàn tán vang lên bên trong căn nhà sàn thỉnh thoảng tiếng thanh cùi cháy nổ tít tách. Thanh Hải ngồi im lặng chờ đợi. Những người trước mặt hắn bàn tán hồi lâu, sau đó bọn họ đều lắc đầu. đã từ lâu lắm rồi không ai lạ dám tới làng cả. Cho mày có lẽ là người lạ đầu tiên trong vòng hai năm qua. Thanh Hải cảm thấy có điều gì đó khó hiểu mà cả đồng ban ngày sinh hoạt như con người. Chỉ có về đêm thì bọn chúng mới trở thành hình dáng của ma cà rồng đi hút máu người Nếu như chúng nhắm tới người dân trong làng chắc chắn đám ma cà rồng đó phải quên quần ở đây Thanh Hải bấy giờ lên tiếng hỏi Thế mọi người có phát hiện ra điều gì bất thường chung quanh làng hay không? Giống nhiều vết tích có người sinh sống để lại chẳng hạn Hoặc là những thứ đại loại như thể liên quan tới con người Thanh Hải vừa nói đến đây lập tức có người lên tiếng cái này thì có đấy Thế nhưng mà ở tít sâu trên núi cơ Anh có thể nói rõ hơn được không Người đàn ông gật đầu Được chứ Ở gần ngoài nghĩa địa của làng ấy Nói thì là gần nhưng mà phải cách tới cả cây số Đợt đó ta có đi tìm cây thuốc Vô tình thế nào ta lại đi sâu vào tận bên trong lúc đó ta phát hiện ra Có một ngôi nhà sàn nhỏ Không biết được dựng nên từ bao giờ Ta tò mò đi tới xem có ai Ở trong nhà không Thế nhưng mà khi mà tao tới thì không có ai Chính nhìn thấy quần áo dày dép ở bên trong nhà Tao nghĩ có người sống ở đó nên tao mới quay người rời đi Anh phát hiện ra căn nhà đó lâu chứ? Không có lâu lắm Nếu mà tính tới bây giờ chỉ khoảng độ 3-4 tháng trước Âu Trường Lăng bấy giờ lên tiếng hỏi Thanh Hải Sao vậy? Không nhẽ ngôi nhà đó có vấn đề? Đúng Ngôi nhà đó rất có thể chính là nơi ở của đám ma cà Macaron Ngày đàn ông kia đang ngồi sổ ngã ngựa toàn thân run rẩy. Nghĩa là lần đó suýt nữa tôi bị tiêu đời sao? À đúng Bảo sao mà hôm đó tôi lại thấy ở gần quay ngôi nhà có rất nhiều xác động vật. Anh nói thật chứ? Ở ngôi nhà đó có xác động vật chết? Thật. Trên mắt tôi thấy, ở nơi tôi còn tới xúc đất phủ lên mấy con vật đó cho đều bốc mùi. Có điều là những xác động vật đều là đang trong tình trạng phân hủy. Cho nên là tôi không thể nào xác định được có phải bị ma cà rồng hút máu không. Thanh Hải bấy giờ nói. Vậy thì ngôi nhà đó chắc chắn chính là nơi mà đám quỷ kia đang sinh sống. Âu Trường quay sang hỏi Thanh Hải. Cho mày nói xem giờ chúng ta cần phải làm gì?" Thanh Hải mỉm cười về mặt mang đầy vẻ tự tin. "Chúng ta sẽ tới ngôi nhà đó bắt giữ đám ma cà rồng kia. Tuy nhiên trước khi tới bắt đám ma cà rồng, tôi cần mọi người làm giúp tôi một thứ." Âu Trường Lang bấy giờ liền gật đầu. "Cậu nói đi. Tôi cậu cần trong làng ta làm là gì? Ta sẽ tập hợp tất cả mọi người chuẩn bị cho cậu." "Tôi cần mọi người giúp tôi chuẩn bị một chiếc lưới lớn." Chiếc lưới này phải thật chắc chắn Tối nay sẽ dùng lưới bắt hết tất cả đám ma cả đồng kia Ông trưởng làng quay sang nhìn người con trai Ông ta gật đầu với anh rồi nói Con đi tập hợp mọi người làm một chiếc lưới rộng Theo đúng yêu cầu của cậu ấy Cố gắng đôn đốc mọi người làm xong càng sớm càng tốt Tránh để tới đêm rồi lại lỡ việc Dạ Bây giờ con sẽ đi tập hợp mọi người chuẩn bị ngay người đàn ông ghi liền giang hiệu Cho mấy người còn lại theo mình chạy ra ngoài. Ông Châu thấy vậy vội vàng quay sang nói với Thanh Hải: "Chư mày ở đây với ông Trưởng làng nhé, ta đi ra ngoài phụ giúp người làng, thêm người là thêm công sức việc sẽ nhanh hơn." Ông Châu vỗ vào vai của Thanh Hải Sau đó chạy đuổi theo mấy người kia. Bên trong căn nhà sàn bánh giờ chỉ còn lại Thanh Hải và ông Trưởng làng, quay sang nhìn hắn ông Trưởng làng mỉm cười. Cả quả thật rất giống với người kia. Năm đó may mắn cho làng chúng ta khi sư phụ cậu tới đây. Nhà có sư phụ cậu mà cuộc sống người dân mới có thể bình yên trở lại. Bây giờ khi mà dân làng ta gặp chuyện, lại công chính sư phụ cậu cử cậu tới đây, ân huệ này cả làng Ngọc Môn không bao giờ có thể trả lại. Thanh Hải bây giờ lắc đầu nói: "Ông đừng nghĩ vậy, năm đó sư phụ tôi giúp mọi người vì bản thân sư phụ tôi muốn. Ngay cả bây giờ tự ở đây tất cả đều do tôi tự mình muốn giúp mọi người vượt qua khó khăn này. Chư tôi hành nghề thế pháp thì mọi người gặp nạn nên ra tay giúp đỡ cũng là điều nên làm." Ông Trừng Lăng nhìn Thanh Hải hồi lâu, trên trong ánh mắt của ông Quân Đần hiện thêm hình bóng khác, hình bóng đó chính là hình bóng của ông Lân, ông chợt lặng lắc đầu, giống lắm, quả thật rất giống, cả giống nghi nghề sư phụ cậu ngày ông ấy còn trẻ, từ điều bộ cho tới tính cách tất cả đều rất giống. Thanh Hải cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác. Ông có thể nói rõ hơn được không? Ngày đó sư phụ tôi khi thấy lặng mình ông nhìn thế thế nào? Ông chợt lặng nhìn ra bên ngoài cửa, hàng loạt ký ức của quá khứ dần hiện về ông nói. Ta còn nhớ khi đó ta đâu có khoảng đó ngoài 40 Sư phụ cậu lúc đó ngoài 30 Trong lúc người dân trong làng ta phải đối mặt với đám bùa ngại Thì sư phụ cậu xuất hiện Một mình ông ấy phát đi tất cả những thứ bùa ngại Từ trong cho đến bên ngoài ngôi làng Người dân trong làng lúc đó mừng rỡ lắm Mọi người mang rất nhiều đồ đạc của cải để, để cảm ơn sư phụ cậu Thế nhưng ông ấy nhất quyết không nhận Chúng ta phải cố gắng nắm sư phụ cậu minh nhận Của người làng một chút tiền làm lộ phí đường đi Ta khi đó may mắn được ngồi dùng công với sư phụ cậu Lúc đó ta hỏi sư phụ cậu khi rời làng sẽ đi đâu Sư phụ cậu nói với ta rằng Ông sẽ đi tìm một người đệ tử thích hợp để có thể truyền tất cả những đạo pháp của mình Lúc đó ta rất hiếu kỳ không biết người có thể khiến cho ông ấy Chọn đệ tử sẽ như thế nào Thật không ngờ nhiều năm trước qua Cuối cùng ta lại có cơ duyên gặp được người đệ tử đó Hắn có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ của ông Trường Lăng dành cho sư phụ của mình hơn nữa ngay cả bản thân hắn ông ta cũng có một sự tôn trọng rất lớn thanh hải cùng ông trường làng ngồi ôn chuyện cũ cho tết tận chiều muộn ông châu cùng mấy người kia quay trở về nhà ông trường làng sắc mặt người nào người đó đã có phần tùy tình hơn trường làng thanh hải công việc mà cậu giao cho chúng tôi đã làm xong lễ đã được mọi người đưa đến bên ngoài sân cậu cần kiểm tra lại không thanh hải gật đầu với ông châu hắn quay sang trường làng ông trường làng liền nói cậu đã kiểm tra thử xem chỗ nào chưa đạt thì để mọi người sửa. ít sau chiếc lưới lớn được mọi người trải rộng trên nền đất. thanh hải sau khi kiểm tra xong thì không khỏi cảm thán. đúng là với những món đồ thủ công thì người dân tộc vẫn luôn là người làm hoàn thiện và đặt yêu cầu cao nhất. thanh hải vui vẻ quay sang gật đầu với trưởng làng hắn nói: cảm ơn mọi người. trên lưới này không những đạt mà còn vượt cả tiêu chuẩn tôi đề ra. nghe thanh hải nói mọi người quay sang nhìn nhau. ông trưởng làng lên tiếng. Nếu như chiếc lưới đã đặt yêu cầu của cậu, vậy thì chúng ta vào trong nhà nói chuyện. Chắc là cậu sẽ còn việc giao cho chúng tôi nữa, có đúng không? Thanh Hải cùng ông Trường Lăng quay trở vào trong một căn phòng lớn tại đây Thanh Hải liên tiếng. Bây giờ tôi cần Trường Lăng sắp xếp cho tôi lấy 5 người đàn ông lực lượng mạnh khỏe. Cậu tôi quay trở lại căn nhà kia. Không biết là mọi người có ai xung phong đi cùng với tôi không? Lúc đầu mấy người đàn ông trong làng chưa ai dám đứng ra nhận lời. Cho đến khi đích thân người con trai của ông Trường Lăng đứng dậy nói. Việc này là việc quan trọng của làng cho nên thân làm con trai của trường làng tôi xin đăng ký là người đầu tiên. Mấy năm qua chúng ta phải sống trong sợ hãi bị đám ma cà rồng gõ cửa từng đêm không biết lúc nào bản thân bị chúng nó giết hại. Bây giờ cơ hội để có thể tiêu diệt đám ma cà rồng đó ở ngay trước mặt tại sao chúng ta không đứng dậy sống chết với chúng nó lấy lại cuộc sống bình yên khi xưa. Những câu nói hùng hồn của người đàn ông đã chạm tới cõi lòng của mọi người. Rất nhiều người liền đứng lên sung phong đi cùng thanh hải cuối cùng dưới sự chỉ đạo của ông trưởng Lăng, năm người đàn ông được lưỡng được chọn ra đi cùng với thanh hải đoàn người do thanh hải dẫn đầu cùng nhau đi tới căn nhà kia dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông bọn họ kịp đi tới bên ngoài căn nhà trước khi trời tối thanh hải ra hiệu cho mọi người dừng lại hắn nói bây giờ tôi cần mọi người căng lưới chung quanh ngôi nhà này ma cà rồng vào tầm giờ thường sẽ ở trong nhà chúng ta phải cẩn thận chuẩn bị trước trước khi mà bọn chúng hóa thành ma cà rồng Ông Châu giang hiểu cho mọi người nhanh chóng hành động Vì là người sống trong núi rừng nhiều năm những người này rất giỏi trong việc leo trèo Chỉ trong chớp nhóm bọn họ đã leo tít lên ngọn cây Thanh Hải cùng mọi người chuẩn bị xong mọi thứ Cũng vừa lúc trời kịp tối Ngồi sau tảng đá Thanh Hải phân công mọi việc cho từng người Sau đó mọi người chia nhau ra bắt đầu hành động Khoảng hơn 10 giờ tối bất ngờ cánh cửa căn nhà bị thổi bật ra Còn với đó là ba bóng người bay từ trong nhà ra bên ngoài Thế nhưng khi ba người kia vừa bay ra đã bị tấm lưới chắn lại. Thanh Hải ngay sau đó lấy ra thiên long kiếm ném về phía con ma cà rồng ở gần nhất. Bị chấm bất ngờ con ma cà rồng không kịp né tránh. Cánh tay của nó bị thiên long kiếm chém đứt lìa. Con ma cà rồng giít lên để đau đớn. Nào quay sang giận dữ nhìn về phía của Thanh Hải. Lập tức con ma cà rồng lao tới. Ngài thấy tiếng kêu của đồng loại hai con ma cà rồng kia quay lại. Cả ba con đồng loạt vây công Thanh Hải. Cầm thiên long kiếm Thanh Hải kẹp lại lá bùa giữa ngón trỏ và ngón giữa miệng của hắn hồ đứng. Thiên địa càn khôn, chấn áp ma quỷ cấp cấp như luật lệnh. Tức thì Thanh Hải vút mạnh lá bùa dọc theo thân kiếm, thì long kiếm bạo pháp kim quang, Thanh Hải cùng ba con ma cà rồng đánh nhau qua lại. Cộng với đó câu diệt chuông được Thanh Hải phát động, tiếng chuông ngân vàng lên vang vọng từng tăn lá cây dữ dội, ba con ma cà rồng vốn tính sắc nhạy bén, giờ đây lại bị tính chuông làm cho suy sầm mặt mày. nhất thời cả ba con ma cà rồng lảo đảo ngã vật xuống đất. thanh hải hướng tiền lồng kiếm về phía con quỳ gần nhất chém mạnh. tiếng diệt đầu đớn của con ma cà rồng vang lên. tiền lồng kiếm chém ngang lưng tạo thành vết chém dài. cả ba con ma cà rồng đã lấy lại được tỉnh táo. từ miệng của chúng thứ khói màu đỏ giống như máu người phả ra. xung quanh thanh hải mọi thứ dần trở nên mù mịt. Từ trong làn xương đỏ ba con ma cà đồng thay nhau tấn công Thanh Hải. Trong làn xương mở ảo từng tiếng nổ lớn vọng lên. Âu Châu cùng với mấy người kia ở bên ngoài không nhìn được vào bên trong thì không khỏi lo lắng. thế nhưng trước khi đánh nhau Thanh Hải đã càng dặn mấy người bọn ông rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không rời được khỏi vị trí. Vậy nên mặc dù rất lo lắng cho an toàn của Thanh Hải thế nhưng mấy người bọn ông đều không dám manh động tiếng động vẫn còn vang vọng lên đều đặn trong làn sương mù. thanh hải không một chút nào núng, hắn vừa chống đỡ từng đợt đánh của ba con ma cà rồng, vừa đưa tay bất quyết làm gì đó. chỉ thấy lúc sau bất ngờ thanh hải kẹp ra ba lá bùa đánh về băng hướng, tiếng giết đầu đớn lập tức vang lên. cùng với đó là tiếng hoát của thanh hải, thu lưới nhanh lên. ông trâu cùng mấy người từ trên cao điện nhảy xuống, tấm lưới theo đó úp thẳng xuống bà con ma cà rồng bị lưới vây kín quanh người bọn chúng vùng vẫy cố gắng thoát thân nhưng không được trên người ba con ma cà rồng lúc này chẳng chỉ những vết thương thanh hải tuy rằng không bị thương quá nặng nhưng trên người đã có một vài nơi vẫn đang dì máu ông trâu đi lại bên cạnh hắn lo lắng hỏi cậu không sao chứ thanh hải bấy giờ lắc đầu nói chỉ là vết thương ngoài da không có gì đáng ngại quay sang phía ba con ma cà rồng thanh hải đi tới ngán lên tiếng hỏi Ba chúng mày còn muốn hại người nữa không? Cả ba con ma cà rồng đều bất ngờ không còn vùng vẫy. Chúng quay sang nhìn chăm chăm vào thanh hải, xì lên những tiếng đầy chói tai Sau đó bất ngờ cả ba ngã vật dắt đất chết ngay tại chỗ. Ba con ma cà rồng hoát thành hình dáng người, là một cặp vợ chồng cùng một đứa trẻ. Máu tươi từ miệng ba người bọn họ vẫn không ngừng chảy ra. Thanh hải đi tới kiểm tra thì cả ba lúc này đều đã chết. Hán kiểm cho người của ba người bọn họ, phát hiện trên người bọn họ có dấu tích của pháp sư. Dấu tích này chính là khế ước nào đó. Ông Châu bấy giờ đến tiếng hỏi. Thanh Hải à, chuyện này là như thế nào hả? Sao cả ba con ma cà rồng đều chết hết như vậy chứ? Thanh Hải nhìn ngó chung quanh hắn thở dài. Chuyện này còn có ẩn tình phía sau. Chúng ta đưa xác ba con ma cà rồng này quay về thôi. Tạm thời mọi việc cũng đã được giải quyết Sau này sẽ không còn ma cà rồng hại mọi người nữa đâu Ông Châu giang hiểu cho mọi người thu dọn đồ đạc rồi quay trở về Toàn người cùng nhau quay về dưới nặng Kết thúc sự việc ma cà rồng hút máu người tại làng Ngọc Môn